Ác Ma cũng đi làm chương 74. Ác Ma đại nhân rời khỏi thiên giới. Rốt cuộc, Ác Ma đại nhân cũng đưa được vũ lan ra. Cảnh tượng Saravu gặp được vũ lan khỏi cần tả cũng đủ biết mức độ cẩu huyết ra sao. Đại khái là bốn mắt long lanh ngập nước, tay nắm chặt tay, đôi sao lại ngốc như vậy. Ta chỉ muốn giúp Vũ Lan Đại Nhân này mau thoát khỏi cảnh đau thương cầm giữ. Sarafu, ta đã tỉnh ngủ, tỉnh ngộ rồi. Yên tâm, ta nhất định sẽ rửa sạch oan khúc cho ngươi. Vũ Lan Đại Nhân, bản thân ta chẳng đáng gì hết, chỉ mong ngày bình an trở về. Từng lời lại tiếp từng lời, không nhất thiết phải liệt kê toàn bộ. Ác ma đại nhân đã sớm kéo lưu thần và lưu xuyến xuyến ra khỏi chỗ đó, nhưng không gian cho hai người kia diễn một màn sướt mướt. Cặp này chắc còn mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa mới tâm sự xong, rồi lại tháo bỏ cái giới dọn dẹp đống thiền toái của đám người phê kia bày ra. Tính sơ sơ cũng mất một ngày, và hắn có thể tranh thủ thời gian dẫn anh em lưu thần đi tham quan một vòng rồi về vẫn kịp. mấy có mấy khi có dịp lên thiên giới chơi đâu? quân tư vũ đây có thật là vương quốc ở tây á không vậy? sau tôi thấy bầu không khí có gì đó có gì đó là lạ. lưu thần ngồi sau yên xe. Hai tay bám lấy eo ác ma đại nhân đang cầm lái, nghiêng người nhòi lên hỏi. Ác ma đại nhân đáp, yên tâm, chỗ này chính là khu phụ cận cung điện. tại sao không thấy anh ở đó xử lý công vụ? Lưu Thần lại hỏi, bởi vì mấy ngày nữa trong cung có tổ chức lễ tế thần, mọi người đều ra ngoài lễ bái theo nghi thức rồi. Hơn nữa, tôi cũng không có việc gì làm, dẫn hai anh em cậu đi chơi, chơi chán rồi về nhà thôi. Ác ma đại nhân trả lời tỉnh rồi Và còn anh, anh có cùng chúng tôi về nhà, về Trung Quốc nữa không? trong lòng lưu thần không khỏi, giái lên một tia mất mát. Đương nhiên, tôi đang đưa một người lây tạm nắm quyền điều hành đất nước sau đó sẽ chuyển hướng phát triển thành ngành tài chính, tăng vốn đầu tư vào thành phố X. như thường lần này, <cười> <cười> lần này tôi nhất định sẽ nắm chức chủ tịch tập đoàn đa quốc gia, Ác ma đại nhân kiên định tuyên bố, nhưng bởi vì đều đầu mũ bảo hiểm nên nắc mặt hoàn toàn bị che khuất. Xe đạp điện lại đang phóng với tốc độ khá nhanh, gió lướt qua tay ù ù, không rõ tiếng. Lưu thần ngồi phía sau, còn bị máy tóc vừa dài, vừa già của hắn Quốc tới tất vô mặt. Em đang được chứng kiến trực tiếp màn dân tình gì đây Lưu xứ xuyến ngồi sau cùng, ôm eo anh trai đang cố trang miệng vào, lãng màn ghi ta. Bỗng dưng may mắn được xem một màn hẹn ước đầy ôn nhu của tiểu con với chữ thụ nè. Con bé này lại nói bại bại gì đó. Lưu Thần quay lại lớn tiếng ngắn nó. Đột nhiên ác mai đại nhân vặn ra tăng tốc. Trong tiếng hát thấp thanh của hai anh em nhà Lưu Thần, chiếc xe đạp điện vọt đi như một ngôi sao bay ra khỏi cung, ra khỏi khu vực thành biển thẳng tiến đến nơi sâu nhất trên thiên giới. Ác ma đại nhân này chạy quá tốc độ rồi, mà liêu thần và liêu xuống xuyến, ngồi sâu xe vẫn luôn nhắm tịch mắt lại, chỉ cảm giác bên tai tiếng gió buông bút nên đã bỏ lỡ vô số cảnh đẹp của thiên giới. Ác ma đại nhân cũng không quen đường trên này, lặng lát một hồi thì lạc vào tòa án, tối cao thiên giới lúc nào không hay vừa bằng ở đây đang mở cuộc họp hội đồng danh sách đề nghị xử phạt Sarafu giữa phòng thẩm vấn vừa trang nghiêm vừa yên tĩnh bỗng thình lình nghe tiếng đổ vỡ lớn một chiếc xe đặc điện lù lù từ trên trời đáp xuống giữa bàn thẩm phán còn rê tròn một vòng điêu nghệ rồi cứ thế vọt xuống đất phóng ra lối cửa phụ ở cuối phòng, ngay ngang mà đi khiến phòng bộ hội đồng tư sứ có mặt ở đó không kịp phản ứng. Cuối cùng bằng tốc độ đủ để lĩnh một quyển biên lay xử phạt, bọn họ cũng tìm được tới nơi đũa của đoàn tàu ngay đó đưa ba người lên thiên giới. Thì ra trên trời có hẳn một ga tàu cao tốc được xây dựng hoành tráng vàng vừa đặt chân xuống thang ra không đợi anh em lưu thần kịp thở cho lại nhịp A Ma đại nhân đã vội vàng đại họ lên tàu đi nhanh lên nếu không sẽ trễ giờ tàu mất như thế này còn không phải là quá nhanh sao chúng ta tới đây còn chưa đài một ngày anh em còn chưa kịp đi lại giao ấn riêng đầu nhà Lưu Sư Tiếm bất mãn nói đi được đi một vòng quanh lao đài, nên vài gọi gì là du lịch nước ngoài chứ. Ít ra cũng phải ăn một bàn đặc sản, đi cảnh cảnh nơi đó, rồi ra biển chơi đùa các kiểu nữa chứ. Chỗ này thì có trò gì mà chơi, á mai đại nhân vân vân mặt thanh thở. Cho xin đi, chỗ này không những Chẳng phải địa bàn của hắn mà còn là nâng tử địa đối với ma tộc đó. Trừ khi bị tái giếng để não ngâm nước thì may ra hắn mới nghĩ tới chuyện lên thiên giới để tận bộ ngắm cảnh. Quân tư vũ, sau này khó có cơ hội chúng ta đến thăm đất nước của anh nằm nữa, ít ra cũng nên có chút đặc sản cầm về chứ. Lưu Thần chỉ cảm giác Thái du lịch kiểu chạy tour, nửa ngày hay cả đất nước thế này thật mày Được rồi, vậy hai người ở trên tàu chờ tôi Ác ma đại nhân đành đem cửa ra đóng kính lại Sau đó học tóc phóng xe đến thần điện gần đó nhất Đó là nơi các thư sứ tập trung sinh sống Cuộc sống của đám người trên trời này không xây dựng theo kiểu thành thị lớn Mà hầu hết đều sẽ tập trung sống trong một ngôi thần điện nói nông na dễ hiểu giống như một tòa thành thời phong kiến ấy, cả một ngôi điện khổng lồ sẽ được xây dựng chia thành nhiều tầng, đương nhiên cũng có chỗ mở cửa bán đồ, bán đồ tạp hóa lưu niệm, có lợi phục vụ nhu cầu của khách hàng rồi. Ánh Ma đại nhân xuống xe bước vào khu trung tâm lấy máy cửa hàng tạp phẩm. Bởi vì hắn vẫn đội thư thư một bảo hiểm trên đầu Nên mọi người không nhận ra hắn là ai Dừng lại trước một cửa hàng bày đùa mỹ nghệ Ác ma đại nhân chỉ tay vào máy món đồ trang sức Nhỏ mang phong cách thiên giới Cùng máy đùa ăn vật linh tinh Hỏi mấy cái này giá bao nhiêu tiền Thiên sứ sướng quay trận mắt nhìn hắn với vẻ tò mò kinh ngạc Tiền đó là cái gì? Mấy cái này trao đổi bằng gì? Ác ma đại nhân không thể không thể không đổi cách sang cách nói chuyện thuần thiết hơn Để có thể giao tiếp với thiên sứ kia Tùy anh thôi, thiên sứ kia hòa nhã mỉm cười Nếu anh thực sự cần thì cứ lái Nhưng đừng quay để lại một phần nạp mồ lại một phần cho những người khác nữa Thật đúng là bé ngoan mà Ác ma đại nhân phương tai xoa đầu thiên sứ kia sau đó rất thẳng thắn tự nhiên mà khoáng sạch cả cửa hàng nhà người ta thiên sứ thở dài nhìn theo bóng xe đạp điện trong chất đồ đạc kia mà lắc đầu chắc chắn người này chưa được học cách giáo dục công nhân để trở thành một thiên sứ tốt bụng tàu điện của thiên giới là tàu chính quy đuợc ở ga thiên giới. Đây vốn là phương tiện chính dùng để di chuyển đến không gian khác. Nhưng hiện tại vì chuyện của Vũ Lan và Sarafu mà tình hình quan hệ giữa hai phe đối lập đang leo thang căng thẳng. Chỉ cần là thiên sứ có sức chiến đấu đều phải tham dự vào trận chiến ấy. Vậy nên ở ga tàu chẳng có máy ai trông coi. Ác ma Đại Nhân lợi dụng sơ hở mà thần không biết quỷ không hay, bắt cóc cả đòn tàu. Vì thế, cả một đòn tàu đồ sụ, chỉ có hai anh em Lưu Thần với Lưu Xuyến Xuyến đang mãi mê thưởng thức đặc sản, cùng với Ác Mai Đại Nhân ở trong phòng điều khiển, cắm đầu vào nghiên cứu cách vận hành máy lái. Mày mò hết nửa ngày, Ác ma Đại Nhân phát hiện ra tàu điện của thiên giới được thiết kế xây dựng quá mức tiên tiến. Không nói đến cái bản điều khiển loàn hoàng kết loại, khiến nút cần gạt, muốn thở động máy còn phải đọc thần chú mới được. Mai sau án ma đại nhân giỏi mượn gió bẻ măng, lúc còn ở thần điền đã tiền tay, thó luôn quyển, tuyển tập, tập những câu thần chú nhập môn, Cha cứu trắng khe thêm một hồi nữa, cuối cùng hắn cũng tìm được câu thần chú vận hành tàu điền. Giả quyển sách dày cột đặt ra trước mặt Hắn bắt đầu dùng khả năng ngoài ngữ Sức sẹo của mình thì thầm trong micro Một tràng tiếng thiêu sử Camera Ola Gieke Atlantic Rút ngắn đi khoảng một ngàn chữ khó hiểu Rốt cuộc dưới một tràng thành chú của ác ma đại nhân Đoàn tàu chậm rãi lăn bánh Nhưng mà lăn bánh rồi sẽ lăn tới đâu áp ma đại nhân cũng không để ý, bởi lẽ hắn chỉ tư duy một cách đơn giản rằng tàu chạy rồi thế nào cũng xuống đến nhân giới thôi, vậy nên cứ cài chế đồ để tàu tự động vận hành. Còn về phần áp ma đại nhân an tâm, thoải mái, rời khỏi phòng điều khiển, đi đến toa phòng khách tìm anh em như thằng ba người bọn họ ở trên tàu nhiệt tình hưởng thụ. Ác ma đại nhân cũng đã nhanh chóng gỡ đi mái tóc dài thừa, đồng thời tại lại màu gốc đen, tuyền như hồi còn làm công nhân dưới thiên giới. Nhìn qua thấy tàu, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Sau đó, bọn họ thoải mái thay đi yama, gia, gia đình chạy tới chạy lui trong khoan tàu, một chút ngồi. Xếp bằng tiên sàn chơi tú lơ khơ, một chốc lề bài đồ âm vật la liệt ra đất. Ác ma đại nhân còn khởi sướng tiếp mục nấu âm tập thể. Hai tay người lớn phụ trách nấu nướng, còn lưu xuyến xuyến nhận nhiệm vụ làm chân chạy lâm xăng, khiến cho cả sân, sàn tàu sạch bóng, chẳng mái chốc lem luốt, phết nước đọng cùng dấu chân đen nhãn khắp nơi có cả một đoàn tàu cho riêng mình thật là tuyệt. Lưu thần ăn xong lan ra gần đến cửa vừa lăn vừa vẽ ra ảo tưởng tươi đẹp. Y muốn y muốn cùng với lưu cùng với quân tư vũ mại ở bên nhau hai người sẽ cùng nhau đi thăm thú khắp nơi trên tàu điện của riêng mình. đợi đến khi cả nhau đều đã luân còng tóc bạc vẫn sẽ ngày ngày nắm tay nhau đi. Đến những nơi chưa từng đến, thoải mái, tự do, làm những việc mình thích, mà không cần lo nghĩ, bận tâm đến thế gian, sống những ngày tháng không chịu sự trói buộc của bất kỳ ai. Cứ lại nghĩ về viện cảnh như hoa như mộng, như thần ngủ gục lúc nào không ai, cho đến khi quân tư vũ đến bên cạnh, đế y ôm lên giường, đắp chân, tắt đằng, khẳng thần mới coi như trả lại sự yên tĩnh cho con tàu. Ác Ma đại nhân ngồi trên giường lẳng lặng chờ đợi lúc tàu đến đích, bởi vì cả đoàn tàu đều được các giới bao phủ nên người bình thường sẽ không nhìn ra được tình hình bên ngoài. Tại nay Ác Ma đại nhân chờ cho hai anh em lưu thần ngủ say rồi mới đi tới toa hành khách nhìn xem cảnh bên ngoài lớp cửa kính vào phút này bọn họ đã hoàn toàn rời xa địa phận thiên giới mà đến đến nhân gian cũng đang hiện ra trước mắt tầng mây trắng dài bao phủ nhân gian đang dần tăng biến thế nhân về phía thiên giới bị bỏ lại đằng sau lại bị những đám mây đen vần vũ che lấp tựa như sắc màu chiến tranh u ám đang trỗi dậy tại nơi kia tuy rằng saraku đã làm mọi cách Để cải thiện mối quan hệ giữa hai phe Thế nhưng sự hòa hoảng ngoài mặt đó Chẳng khác nào tắm lưới mỏng Xe phủ lên miệng núi lửa Chỉ trực chờ phun trào Mai hiện tại ngọn ngòi lửa đã có lý do để chăm lên Đóng chừng trong một khoảng thời gian không ít Thì nhiều kéo tranh đám thiên sứ kia trú tâm vào một cuộc nội chiến Ác ma đại nhân có thể sẵn sàng không lo bị quái dài. Thế nhưng điều khiến cho ác ma đại nhân không ngờ tới đó là điểm dừng của đoàn tàu không phải là thành phố S mà cũng chẳng biết vấn đề xảy ra ở đâu khiến cho nơi bọn họ đặt chân. Lại là thành phố A, khoảng cách thành phố S một khoảng rất dài số cuộc nghi ngã đạp xuống một khoảng đất trống trong cánh rừng ở ngoài ô thành phố buồn máy báo hiệu năng lượng của đoàn tàu đã càng có tái khởi động cũng không thể quân tư vũ bất đắc dĩ phải đi đến thúc anh em lưu thần dạy bảo tin là tàu đã thả neo rồi tàu điện chạy đường ray mà cũng thả neo sao đúng là trên đời không thiếu chuyện lạ Lưu suối ngáy ngủ dụi mắt hiện tới mới có 4 giờ sáng thôi mà quân tư ngủ tôi đã sáng nghi ngờ rồi mà là anh tự ý trộn lấy đoàn tàu này phải không? Cũng may là còn chưa bị người bị anh đưa ra biển nữa đó. Lưu Thằng bước ra khỏi toà tàu lập tức bị cảnh vật trước mắt dọa cho sững sờ cái tòa nhà cao chót vót trong thành phố kia. Không phải là công ty của nhà họ lưu mà ngày trước y đã từng phụ trách quản lý đó sao? Là chỗ chúng ta từng ở trước kia, ngại địch và lục y cũng ở đây mà, thật hoài niệm. Luôn xuyên xuyên nhớ lại thờ, thơ áo tươi đẹp của mình mà reo lên. Nếu đã đến đây thì đi hỏi thăm mọi người một chút rồi lên đường mẫn kịp. Ác Mai Đại Nhân cũng muốn đi tham mấy người trong tổ hậu cần trước kia hắn từng quản lý. Nửa năm qua mình chuyển đi, không biết bọn họ sống có ổn không. Dù sao có ngày, phương giả cũng nên nhớ tới thủa hàng vi. Đó là chưa tính mấy năm ở đây là khoảng thời gian ăn nhàn, bình yên nhất của Ác Ma Đại Nhân. Hết chương 74 tư.